Xin chào các cô các chú các anh chị cùng toàn thể các bạn khán đánh giá yêu quý của kênh MC Đình Duy. Quay về và các bạn thân mến rất nhanh, ngày hôm nay chúng ta đã đến với tập 10. Theo dõi được hẳn 10 tập của tác phẩm truyện Đất giữ rồi và không biết quý vị khán đánh có cảm xúc à, suy nghĩ như thế nào về tác phẩm đang rất hay, rất hấp dẫn, vẫn tiếp tục được sáng tác của tác giả Bùi Phúc. À, cá nhân Đình Duy thì nói thật với quý vị khán đánh khi đi ra ngoài đường thì chịu khó à, quan sát và nhìn những bác đạp xích lô nhiều hơn. À, chắc là do ảnh hưởng bởi uh, Lão Khán là một người làm hành nghề đạp xích lô, tuy nhiên thì lại là đại ca giang hồ. Cho nên là cũng uh, rất là là là chú ý khi ra đường nhìn các uh, bác đạp xích lô và xem xem đó có phải là Lão Khán hay không. <cười> uh, vui vẻ với quý vị khán giả một chút. Ngày hôm nay thì uh, chúng ta tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo tập 10 tác phẩm truyện Đất giữ của tác giả Mùi Ngọc Phúc. À, trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện, rất mong quý vị và các bạn chúng ta bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh em MC Đình Duy và cũng như là cho Đình Duy, cho tác giả mùi ngọc phúc một là nút like, một là nút share và để lại cái comment suy nghĩ, cảm xúc của mình sau khi chúng ta nghe hết từng tập truyện ở dưới phần comment. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là đất giữ tập 10 qua dòng đọc Đình Duy. Không khí rộn ràng trước Tết qua nhanh. Mọi người trở lại công việc thường nhật vào ngày mùng 6 Tết. Riêng quán bún trà của lò thị hợp quyết định nghỉ qua giảm tháng riêng. Sống ở Hà Nội nhiều năm, thì hiểu rõ câu tháng giêng là tháng ăn chơi. Bởi thế khi các hàng bún ốc tranh thủ mở bán từ mùng 2 phục vụ bà con ăn cho đỡ ngấy bánh trưng, món bún trà của thị không theo trảo lưu đó. Lan lộn kiếm tiền cả năm thì cho phép mình xả hơi dài ngày. Do năm nay nhà có vận áo xám, thì đưa con trai đi chơi khắp nơi, nhưng tránh ghé nhà mọi người chúc Tết vì kiêng cho họ. Đợi mùng bầy hóa vàng xong, thì đưa con lên điện biên giao cho bảo ngoại chăm sóc. Vẫn biết xa con sẽ bất tiện, nhưng thì đâu có thời gian dành cho con. Chưa kể ban đêm còn hú hí với người tình, trong con ngõ với hơn chục hộ. Đón Tết năm nay, gia đình ông giáo Hoạch vui nhất. Ngoài việc cô con gái quay về đi làm kiếm tiền, ông giáo đã chính thức từ bỏ chân bảo vệ để dạy luyện thi. Ngoài vấn đề thu nhập cao hơn, được quay lại làm thầy là niềm mơ ước bấy lâu. Khác với mọi nhà trong ngõ, gia đình lão khán đón Tết có phần trầm lắng hơn nhiều. Dù điều kiện kinh tế khá giả không còn cảnh bóc ngắn cắn dài, Thậm chí ngay bây giờ nếu muốn lão có thể mua mảnh đất rộng trăm mét vuông như mơ ước bấy lâu. Tiếc là vợ đang trong tù. Lão biết sắm tết linh đình sẽ vô duyên nếu không muốn nói là bất nhẫn. Quản thu nhập có được kể từ lúc quay lại trốn giang hồ lão không còn nướng vào cờ bạc như trước. Bởi lẽ khi đã có tuổi người ta sống lắng hơn. Cai quản bọn giang hồ không bao đâu nhưng lão khiến chúng phải tâm phục, khẩu phục Bắt đầu từ việc sai người đốt xe máy và thiêu rụi cửa hàng nhà vợ chồng tháng xuân, tội chây bừa không trả nợ. Nhờ vậy, đám con nợ xung quanh dăm dắp nộp tiền đúng hạn, cấm có đứa nào còn to mồm đấu khẩu. Đặc biệt là việc lão cầm điếu cày phăng gãy chân thẳng minh chật để trả thù cho Tuấn sún Sau đó dùng mưu sâu, kế hiểm, xiết nợ nguyên một lô hàng tương đương với số vàng vợ chồng nhà đó đã vay cùng với nợ lãi. Bộ đòi nợ bao lâu phi chột chưa làm được, đến lúc vào tay lão lại thông đồng bến dọt. Từ đó nguồn tiền bắt đầu chảy về nuôi đám anh em và thoát cảnh giật dẹo lúc gặp cơn bĩ cực. Chứng kiến đại ca hai lần né đòn phang trộm của thằng Minh Chập, sau đó là những cú phản đòn khiến quỳ khóc thần sầu, hai tên đàn em quay về kể cho lũ ở nhà với vẻ thán phục. Bọn chúng tự đánh giá, nếu so với đại ca phi chột ngày trước, Đại ca khán bây giờ thuộc hàng cao thủ hơn hẳn, đúng là danh bất hư truyền. Đầu năm, mà sinh hoạt như chậm lại, âm hưởng của không khí Tết vẫn còn. Do chưa muốn quay lại nhịp sống cũ, do vậy ngoài vỉa hè hay trong mấy con ngõ nhỏ, đám chơi tán lạ và sóc đi ăn tiền được dịp ngồi tụ tập sát phạt nhau từ sáng đến tối khuya. Những người không hám cờ bạc gạo kiểu đó, ngay lập tức bị cuốn vào lô đề, Cùng đồ mọi thành phần nam Phụ lão ấu Lão Khán cũng không ngoại lệ Chẳng so bỉ với ai Ngày như cô đảm bán miến ngan Trước đỉnh Kim Liên Giờ đây lô để còn khiếp hơn Cả bà Thu bán dưa cà dạo trước Bỏ qua cửa bia quen thuộc Lúc cuối chiều Lão Khán chậm chậm đạp con xe xích lô Quay về Hôm nay mùng 8 đẹp ngày Nên lão chính thức đi mở hàng Mặc dù có khách gọi Chưa chắc lão thèm chờ. Dừng xe trước tửa nhà, lão dung chuông như báo hiệu. Ngay lập tức cô con gái xách túi hoa quả lên xe ngồi. Có xe máy của lũ đàn em, nhưng lão thích đạp xe xích lô. Đặc biệt là buổi đi có việc quan trọng chiều nay. Lão muốn thể hiện hình ảnh một người lao động lương thiện, không phải là đại ca giang hồ có quyền sinh quyền sát trong tay. Dẫu cầm ghét và hận thằng đồng cô bóng cậu tới tận xương tủy. Nhưng khi nhận được giấy của bên tòa án Lão đành tới nhà thằng đó, tháp nén hương, và nói chuyện về việc bồi thường trách nhiệm dân sự. Nếu gia đình nạn nhân rút đơn và nói dăm câu ba điều trên tòa, lão hy vọng lúc lượng hình tòa sẽ cân nhắc và xem xét như một tình tiết giảm nhẹ. Có bầy mụ vợ của lão còn mong có ngày quay về. Gã Tư Thành vốn dĩ không có vợ con. Khi dính mấy nhất giao oan nghiệt của bà Thu rồi chết sau 2 ngày nằm cấp cứu trong bệnh viện Việt Đức, Ngay sau khi được ăn táng dưới Nghĩa Trang Văn Điển, anh ruột gã Thư Thành là người đứng ra tiếp quản cơ ngơi, gồm căn nhà 4 tầng, bên cạnh đó là đống của chìm, lẫn của nồi. Tuy nhiên, do gã Thư Thành có tới 6 anh chị em, vì thế việc phân chia chỗ tài sản không hề đơn giản. Hiện nay, đám người thân của gã Thư Thành kiên nhẫn đợi sau ngày rỗ đầu, lúc đó họ sẽ cưa đứt đục suốt lộc từ trên trời rụng xuống, Nói theo cách vòng vo bí hiểm của gã đồng cô khi còn sống, bà Thu là nhân tố góp phần tích cực cho đám người thân của gã Tư Thành được hưởng lộc Nhưng bà sẽ phải ăn cơm cân, mặc áo số trong một thời gian khá dài. Dừng con xe xích lô ngay trước cửa ngôi nhà ở phố Yên Thế. Nơi đây từng là điện thờ có tiếng, với tiếng chuông rộn ràng vào những ngày lễ. Giờ đây nó bình thường như bao ngôi nhà khác, bầy nửa năm trước. Ngay tại phòng khách đã xảy ra vụ trọng án. Mặc cho thái độ của đám người nhà gã tư thành không lấy gì làm thiện cảm, lão khán đặt túi hoa quả lên bàn thờ rồi thắp hương. Lão biết, qua sông phải lụy đò, biết sao lúc ra tòa có giảm được năm nào, một vợ của lão sẽ hưởng được năm đó. Khi ngồi đối diện với hai người anh trai cùng cô em gái của gã tư thành, Lão Khán điềm đạm chia buồn về việc xảy ra từ năm ngoái. Dù sao, người chết đã mồ yên mà đẹp, giờ là lúc hai gia đình ngồi bàn chuyện thấu đáo. Có lẽ thấy Lão Khán đạp xích lô nên cho rằng dễ bắt nạt. Cô em gái của gã tư thành bắn xối xả, sau đó kể một loạt những chi phí của gia đình để lo đám tang cho anh trai. Trong khi Lão Khán chưa phản ứng, cô này vượt mặt hai người anh trai, chốt lại một câu. Trừ khi lão nộp đồ 20 triệu gọi là bồi thường tổn thất bằng không đến lúc ra tòa nhà họ sẽ đề nghị tòa xử nghiêm làm gương. Gặp phải kẻ không biết trời cao đất dày là gì. Lão khán nổi máu anh hùng liền sắn tay áo. Lúc này những hình xăm kín hai cánh tay như lời cảnh báo ngầm. Tuy thế lão chưa vội cho bọn này biết mình thuộc dạng khó nhằn. Với những kẻ không biết điều lão có cách nói chuyện khác hẳn. Coi như vậy Mới mong giải quyết nhanh gọn Bằng giọng nói bình thản Lão hỏi ngược lại Quan tài của người chết có rất vàng không Gia đình là mấy trăm mâm cỗ mà tốn như vậy Bởi tính nhanh thì 20 triệu Quy ra có giá tới 4 cây vàng Trong khi tiền đâu phải là lá đa Lá đề hay là lá bằng Thấy anh em gã thư thảnh ngỡ người Lão khán nói sổ tuệt Tôi không phóc mặt đến đây xin sỏ Lại ban nhằm giả bán cho vợ mình Nhưng nếu đứa nào thích đâm bị thóc chọc bị gạo khiến vợ tôi bị tòa sửa nặng, mẹ kết, nhất là bé tôi xin cho một nhát, rồi đoàn tụ với vợ trong tù. Dù sao, lâu ngày chưa quay lại đó, đầm thấy nhớ. Tình thế bỗng đổi khác, trong căn phòng khách sang trọng, bầu không khí nặng nề như quánh lại. Lúc này, người phụ nữ bắt đầu thấy hãi, vì giọng nói của lão khán lạnh lẽo như tần chết. Sợ giả néo đứt dây. Người anh cả của gã tư thành Đến đứng lên phân trần Khoản tiền lo ma chay Sẽ tùy tâm vào sự hỗ trợ Của lão khán Bên gia đình không họ ép Là kẻ lọc lõi Do vậy lão khán biết bọn này thích mềm nắn rắn buông Chỉ tay ra chiếc xích lô cả thằng Lão thản nhiên nói Sờ tôi mua xe xích lô Hết 3 chỉ vàng Giờ cô bán chắc được khoảng nửa chỉ Nếu các vị nhất quyết muốn bồi thường Tôi sẽ bán xe Nhưng đại tòa tư nán xong đã Chứng kiến màn đối đáp của bố mình, trên đường quay về nhà, riêng lo lắng vì 20 triệu là số tiền quá lớn. Nếu không đáp ứng một phần, biết đâu lúc ra tòa nhà họ đòi sử nặng. Bật cười chất dưỡng ngây thơ của con gái, lão khán liền khẳng định. Sau màn trả hỏi hôm nay, anh em nhà đó chắc lo được sống còn chia tài sản, không hơi đâu gây thủ trúc án. Để chắc chắn đám người thân ngã tư thành không dò trò mèo trước tòa, Lão Khán nghĩ ngay đến việc điều lúc đàn em tơi ám ở mấy hàng nước trên phố Yên Thế. Từ đó thông tin nhỏ giọt đồ khiến mấy anh em nhà đó nhận ra. Lão là kẻ nói có người nghe, đe có người sợ. Trong bữa tối có đủ mặt hai người con, Lão Khán uống cạn cốc rượu rồi trầm ngâm thông báo. Dù người nhà đàn nhân có thiện chí nói đỡ, nhưng bố nghĩ bãi vẫn phải bóc khoảng 20 cuốn lịch, mê quay về với đống vải mối dưa cà. Buổi tối, sới bạc bên làng thạch cầu đông hơn mọi ngày Mặc cho bên ngoài trời vẫn lạnh Bên trong chiếu bạc, không khí nóng hầm hập Số tiền ánh bạc đầu năm nhiều hơn ngày thường Lão Khan đứng lặng để quan sát rồi bước ra ngoài Ở đây mọi việc đã có thằng con rời đánh lo liệu Nhưng lão bất ngờ kiểm tra để yên tâm Điều đầu tiên lão dặn con trai khi giao sới bạc Bất luận là khách sộp lắm tiền Nhưng hết là dân thạch cầu sẽ không cho vào Ngồi nhỡ lúc thua bạc lại kéo cả họ đến đập phá. Bài học nhẫn tiền đã có từ lâu. Sới bạc hàng đêm mang lại khoản tiền hồ không nhỏ, nhưng màng bảo kê cho vay nặng lãi mới chính là con gà đẻ trứng vàng. Quy mô và địa bàn hoạt động càng lớn, nguồn tiền thu về sẽ không hề nhỏ. Tuy bắt đầu dùng rỉnh tiền bạc, không lo bị bóm sều, nhưng lão khán nhận thấy mình đã hụt một bước khi yêu cầu lũ đàn em ngủ đông. Bởi hiện nay những khoảng trống do cái nghiệp đoàn bốc vác chợ Đồng Xuân để lại, bắt đầu có những gương mặt mới nổi lấp vào. Vẫn biết giang hồ không tránh khỏi đối đầu, nhưng nghĩ đến cảnh rượu cột của anh em Khánh Trắng ở trường bán Cầu Ngà, việc phi trột lĩnh án 10 năm tù về tội bào kê và cho vay nặng lãi khiến lão trần trừ không quyết việc đấu nhau nhằm kiếm trác ở khu vực chợ Đồng Xuân, Bắc Qua và biến xe Long Biên. Ngày trước lúc còn trẻ, lão không ngán bất kể trường hợp nào. Thời gian vào tù ra tội đã giúp lão khôn ngoan, quỷ quyệt hơn. Lão ưu tiên những hành động tránh được sự chú ý của bên công an. Nếu không măng nhóm vừa tiếp quản dễ tan đàn sẻ ngẽ khi lão theo bước phi trột nhập co trong dài ngày. Thấy con trai từ bên ngoài đi vào, lão khán giít nốt hơi thuốc rồi căn giận. Phi trột bị kêu án 10 năm, nhưng nếu cải tạo tốt, chắc không quá 8 năm sẽ mò về tiếp quản chỗ này. Bố sẽ trợ giúp cho mày đủ lông đủ cánh. Điều quan trọng là trước khi làm gì, hãy suy nghĩ bằng cái đầu của mình. Ý bố là con sẽ không ở dưới chướng anh Phi nữa. Mày khi đó đã ngoài 30 tuổi, tốt nhất bỏ ngay cái suy nghĩ phải vâng dạ nghe theo sai bảo của kẻ khác. Chịu khó tích lũy thật nhiều tiền, sau đó tự mình mở cửa hàng kinh doanh gì đó, mấy trỏ đâm thuê chém mướn và thu hồ không được bền, sớm muộn gì công an cũng triệt phá. Vâng, con hiểu rồi. Lão Khán bước ra ngoài, Ngay lập tức Bình Lát đã cưỡi con xe minh scóng bần chạy tới để đưa lão về lại con ngõ nhỏ. Do em hòa bàn của núi rừng Tây Bắc đưa con trai lên điện biên, vì thế lão chưa có dịp khai xuân cùng. Nhưng với quan niệm cơm không ăn thì gạo còn đó. Tối nay lão đối ẩm của ông giáo hoạch về chuyện nhân tình thế thái. Biết con bé thắm mê thẳng khương như điếu đồ, lão khuyên con trai nên đáp lại chuyện tình cảm, xét về quá khứ của hai đứa. Lão đánh giá một, chín, một Hôm trước ngồi uống rượu cùng nhau, lão nhắc lại câu, lấy đĩ về làm vợ, không ai lấy vợ về làm đĩ. huống hồ con bé thắm chỉ là dạng gái đú nhất thời ngu dại. Chắc sau lần bị gắn nợ, con bé đã khôn ra ít nhiều. Không dám cãi lời lão, nhưng thằng con rời đánh vẫn như kẻ đứng giữa ngã ba đường. Lão biết nó đang chọn đám nào tươm hơn. Tuy nhiên đó chỉ là giấc mơ hão huyền. Sợ dĩ lão có người vợ chân chỉ hạt bột, bởi trước khi lạc bước sang trốn giang hồ, lão sống thiện lương như bao thanh niên cùng thế hệ. Chưa kể có nhiều năm chiến đấu nơi chiến trường. Người ta nói hổ phụ không chắc sinh hộ tử, bởi thằng con giời đánh của lão sao bị được, vừa nứt mắt đã đi tù, mong yêu và lấy gái nhà lành còn khó hơn đi đòi nợ. Mặc cho ông giáo hoạch muốn lão khán vào trong nhà uống trà, nhưng lão kiên quyết ngồi trước hiên nhà như cũ, Bởi vào nhà đâm khách giáo quá Khiến lão thường trà mất tự nhiên Đầu năm Hai người đàn ông tuổi ất dậu ngồi thường trà Tuy nhiên ông giáo hoạch Vẫn rót trà đủ ba chén Dù không nói ra Nhưng cả ông và lão khán đều ngầm hiểu Chén thứ ba dành cho hương hồn gã rụng úp sọt Kẻ vấn số nên giờ chỉ hưởng Những thứ hương hoa Nhớ lại lời khuyên của mình Với thằng con rời đánh Lão khán không rõ nếu hai nhà kết tình thông ra Lão lão cùng ông giáo hoại còn thoải mái uống trà như hiện nay không? Cuộc sống đổi thay nên con người phải thích nghi. Giờ đây trong con ngõ nhỏ, nhiều gia đình chuyển đi, những người chủ mới chuyển đến sống thu mình khép kín. Do vậy chỉ còn lão khán cùng ông giáo hoại vẫn sống kiểu tối nửa tắt đèn. Lão mừng cho ông giáo bận rộn với việc dạy học, nhưng lão thầm lo thằng con rời đánh không biết nghe lời. Khéo vài năm sau Muốn làm con rể của hai ông bà giáo viên sẽ khó. Tự cho mình là người nhìn xa trông rộng. Tuy vậy người tính xa bằng trời tính. Lão đành tặc lưỡi kệ cho chúng nó tự quyết số phận. Nhấp môi vào chén trà sen thơm gát. Lão khán liền khoe khéo. Còn bé riêng nhà tôi định sau này theo nghề giáo như ông bà. Ông giáo hoạch gật gù Giáo viên bây giờ không còn vất vả như thời tem phiếu của vợ chồng tôi. Cháu nó thông minh sáng dạ Nên sớm thành công Khen con bé diên xong Ông giáo thoáng chút ngậm ngùi Dù hai vợ chồng tạm hài lòng Khi con bé thắm đã biết thương bố mẹ Chăm chỉ làm ăn Tuy nhiên rào sắc không gọt được trôi Con bé lỡ giờ đường học hành Điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ Đến hạnh phúc tương lai Từ lúc nghe vợ mình nói Về chuyện con gái thích cậu Khương Nhà lão khán Dù không ra mặt phản đối Nhưng con nằm mơ, ông cũng chưa tính đến việc có người con rể đi tù về. rót thêm lượt trà nữa, ông gió hoạch trì tay về phía nhà vệ sinh công cộng nói nhỏ. Ăn cơm mới, nói chuyện cũ. Ngày trước nhà vệ sinh sáng ra phải xếp hàng đến khổ. Nhưng từ ngày mọi nhà trong ngõ xây nhà vệ sinh riêng. Hiện nay tôi thấy nơi đó là nơi đám con nghiện tập trung tiêm chích Tôi thấy nên đập bỏ cho đỡ ô nhiễm. Ngặt nỗi trong xóm còn hai nhà, dù có tiền vẫn nhất quyết không xây nhà vệ sinh. Họ nói bây giờ không phải trên nhau, nên tội gì xây trong nhà cho tốn nước. Do chưa phải đi phụ bán hàng, nên Thắm chỉ quanh quần ngồi nhà. Sau lần quên đổ xăng khiến hai cô cháu phải xuống xe rất bộ, Thắm đã bị cô hợp thu lại chìa khóa xe. Do vậy nếu ăn mặc đẹp rồi lượn đi chơi bằng xe đạp, lại thấy không hồn. Trong mấy ngày Tết, Nhìn thấy người mình yêu lượn xe máy qua cửa, thắm ước được một lần ngồi sau ôm eo. Lúc đó dù anh Khương có đưa đi cùng trời cuối đất cũng can lòng. Ước muốn là vậy, nhưng anh Khương cùng con xe máy cáo bẩn có tiếng bô còn to hơn cả tiếng xe công đông, chưa một lần dừng trước cửa nhà thắm. Ngồi trong nhà thấy hai cụ khốt uống trà nói chuyện nhà vệ sinh công cộng, thắm buồn cười nhưng không dám lên tiếng. Đình bước ra ngoài hỏi bác khán xem anh Khương đang làm gì. Nhưng ngại mang tiếng cọc đi tìm châu Thắm đành ngồi xem chương trình vô tuyến Cho đỡ buồn Nhớ đến mấy bộ quần áo đẹp Cùng quần áo lót khiêu gợi được cô hợp mua cho Thắm khẽ thở dài Vì không biết đến bao giờ mới dùng đến Kiều trai trai mà cô ấy mách nước Hiện chưa có cơ hội để thể hiện Do người trong mộng còn mài Cưỡi con xe máy cấu bẩn vi vu đâu đó Trong đầu thắm thoáng nghĩ Khéo người mình yêu Lại dính bà của một con nào đó Đơn giản vì con đó có mông và bộ ngực nở năng hơn mình, như vậy càng thêm cơ hội chán đời. Tranh thủ lúc mẹ mình đi lên nhà ngoại chưa về, thắm trọn bộ đồ lót của Thái Lan ở ngăn kéo tủ rồi bước vào phòng tắm. Khi ngắm mình trong gương, cô khẽ buột miệng nói thành tiếng. Miếng ngon dâng đến tận miệng còn chê, đúng là đồ hãm tài. Không phải là người trăm lễ bái, chưa từng đi chùa chiền về khoản tâm linh, Lò Thị Hợp tự nhận mình không hứng thú như đồng bào dưới xuôi. Tuy vậy, do nhập ra tùy tục, vào ngày mở hàng thị vẫn biện lễ và thắp hương cho đủ lệ bộ. Đưa mắt nhìn con bé Thắm đang rửa rau, với bộ mặt như đưa đám, thì chết miệng vì biết con đĩ vừa nứt mắt ra, đã lụy tình nhưng không được hồi đáp. Thói đời càng thèm khát lại càng như kẻ đi giữa sa mạc không có nổi ngụm nước vậy. Dù hay đốp chát và mặt con bé Nhưng thị không nỡ thấy cảnh nó thất tỉnh như thế Đợi thắm bưng dổ dao đặt lên mặt bàn Lò thì hợp chép miệng nhắc Đến nghiện ma túy còn cai được nữa là nghiện trai. Còn nếu không cai được phải úp sọt Đừng há miệng chờ sung dụng Thấy con bé ngờ ngác không hiểu Thị nói thẳng tưng Đà nông nhiều hơn lá rừng Nhưng cô thấy mảy trài thằng Khương hiếp mãi không xong Thì làm ăn được gì Giờ chỉ còn hai cách để chọn. Cách gì vậy cô? Cách một là vợ yêu thằng khác cho nó phát cuồng Nếu nó vẫn lạnh như kem, mày yêu thật luôn, khỏi vương vấn. Nếu thấy cách một khó quá, mày chọn cách hai là úp sọt khi nó mỏ đến đây uống bia. Khỏi cần dài dòng văn tự, cô sẽ giúp một tay. Nghe nói đến việc úp sọt, thám nghĩ ngay đến chú Dũng hồi còn sống, được bố mình cùng bác khán gọi bằng từ đó. Vẫn biết yêu sẽ phải bất chấp, nhưng úp Sở đâu có sung sướng gì, như vậy khác nào là lừa tình. Thám biết trước khi cô hợp úp Sở Trú Dũng, cô ấy đã qua một đời chồng, cùng vô số mối tình mặn nồng với nhiều người đàn ông khác nhau, dù bỏ nhà đi bụi, thám vẫn kịp chứng kiến nhiều phen đôi uyên ương cãi trở nhau, Thậm chí người bị úp Sở là Trú Dũng đã đập cô hợp lên bờ xuống ruộng. Họ yêu nhau đã vậy, đòi tự tử vì không được làm đám cưới. Nhưng cuối cùng mọi lời yêu thương biến thành màn rùa xả. Không muốn người yêu sau này giống như vậy, Thắm ngại ngần khi phải dùng chiêu úp sọt của cô Hợp, nếu không từ yêu sang hận, chỉ như một danh giới mong manh. Dù vừa sáng ra, đã bị cô Hợp mắng là vừa đái vừa giòm, nhưng Thắm chọn cách chinh phục trái tim lãng tử của người mình yêu, theo cách khác. Nếu làm theo những gì được cô Hợp vẽ đường, Khéo tình yêu còn tan nhanh hơn cả ăn một suất bún chả. Gần trưa, lúc quán đông cách nhất, từ đầu phố tiếng bô xe máy nổ phanh phạc như tiếng xe công nông vọng lại. Không cần ngoái nhìn, thám đoán ngay chàng bạch mã hoàng tử của mình xuất hiện. Nói văn vẻ là thế, nhưng sự thật thám biết người mình yêu chỉ là một quân khu với quần rỗng áo bay, cộng thêm đám hình xăm trổ. Dừng con xe min bẩn trước cửa quán, Khương Hiếp đưa chìa khóa cho Tuấn sún Bởi đây là lần cuối Y cưỡi con xe ghẻ Vốn hay dùng trở lợn trên vục cao Suốt thời gian Tuấn Xuân chống nặng Khương Hiếp đã nhặt nhạnh từng đồng tiền lẻ Cộng thêm hai lần trúng đề Bởi thế Y quyết định tìm mua con xe mới cho xứng tầm Nói ra sợ đồng bọn chê cười Nhưng cưỡi con xe Mins Đi nổi nợ Y thấy mình giống kẻ mạn đồng rừng lạc về thủ đô Không hết lần bắt gặp ánh mắt coi thường Của đám con nợ Khương Hiếp quyết tâm Cởi con xe mới cáu cạnh Như vậy tự dưng nhân cách tăng thêm Được vài chân kính Bốn vải bia được thắm bưng ra Hai chiếc bánh đa kế Cùng chục nem chua thanh hóa Đĩa rồi nướng là món ngon Mới được bổ sung vào thực đơn Chút nữa sẽ góp mặt trên bàn Thay lời chào năm mới Tuy nhiên mong gặp người trong mật bao nhiêu Gương mặt của thắm lại hụt hẫng bấy nhiêu Bởi kẻ đi cùng Là thằng đời ơi dư ống bà cô thấy gọi là Tuấn Xuân kẻ khiến cho thắm thấy buồn nôn khi giáp mặt sau hơn nửa năm dưỡng thương và phục hồi chức năng Tuấn Sún đã quay lại trong tâm thế háo hức để tiếp quản sới bạc nhưng giờ đây miếng ngon đâu dễ gì Khương Hiếp nhà ra giá như gặp thằng khác chắc Tuấn Xuân dễ xử nhưng đây là con trai của đại ca khiến y phải vòng vo Tam Quốc mời khưng Hiếp đi uống bia trưa nay Tuấn Xuân muốn thỏa hiệp trên cơ sở anh em Và chơi kiểu quân tử Hết bốn vài bia Tuấn sún cao giọng gọi thêm chầu bia mới Y đặt thẳng vấn đề Bây giờ ta sẽ quay lại quản sới bạc Mày chỉ huy đám bình lác Và tiến miên đi thu nợ và nhặt tiền bảo kê như cũ Từ ngày ra tù về Đầu quân cho đại ca phi trột Vẫn biết thằng Tuấn sún nổi danh Ăn cướt sắt, ở gia đình bù lông Trưa nay thấy được thiết tha Mời đi uống bia Khương hiếp đoán thằng này muốn quay lại quản sới bạc Ngay lúc cưỡi con xe minh bẩn chờ thằng ôn vật đến đây, y cười thầm vì sự toan tính của đồng bọn. Dù đi guốc trong bụng tuấn xuống, nhưng Khương Hiếp vẫn nhiệt tình hưởng ứng việc đi uống bia. Không hẳn do y tham an tục uống, bởi nếu thằng này không mời, y luôn rủng rỉnh tiền đánh chén. Tuy nhiên sự gật đầu này mang hàm ý khác. Kiểu như mày thích, thì bố chiều. Sau đó ngồi xem, có bài nào cần văn bở, hãy bày hết ra. Khi tuần xuống bừa lật bài ngừa Khương Hiếp thàn như nốc bia gấp miếng rồi nướng cho vào mồm thưởng thức Mặc cho kẻ đối diện sốt ruột Y nhiệt tình ăn uống không chút vội vã hồi âm Khi đã sời đẩy tễ Khương Hiếp cầm tờ giấy ăn Lau cho hết mỡ bám quanh miệng Rồi điềm nhiên nói Mãi kiếp mày nói như bố tướng Nhưng quên một nguyên tắc Chính đại ca phân công tao trong non sối bạc Bây giờ mày muốn quay lại đó Ít ra phải đi gặp ông ấy mà trình bày Tự dưng ngồi đây điều binh kiển tướng như đại ca Chắc chưa thấy quan tài nên không đổ lệ Nghe xong những lời có phân tích của Khương híp Tự dưng Tuấn Xuân thấy trần trần Đúng là thuận miệng nên y đã cầm đèn chạy trước ô tô Nói dài mồm Ngồi nhỡ việc này nếu đến tay đại ca Chắc chắn y sẽ bị xử đẹp theo luật giang hồ Ngộ bia vừa uống bỗng nhiên đắng đót Người ta nói ếch chết tại miệng không sai Tuấn Xuân lo ngại Khương Hiếp thêm mắm dặm muối Như vậy đại ca đập chết không ta Trong thời gian dưỡng thương, y được bọn binh lát thuật lại việc đại ca tung chiêu sự đẹp thằng minh chập. Dù cảm phục nhưng tuấn sún thấy rõ sự lợi hại và máu lạnh của đại ca trong từng hành động. Đọc được sự băn khoăn của đồng bọn do lỡ lời, khưng hít chạm cốc rồi tuyên bố. Coi như tao chưa nghe thấy gì. Mày đi tìm đại ca trình bày. Tao thực dạng thiên lôi, chỉ đâu đánh đấy, nên thoải con gà mái Dù đang bận phục vụ khách trong quán, nhưng ngay khi tuân xuống ngồi uống bia, thắm như sống lại cảm giác nhục nhã, đắng cay dạo trước. Lúc thằng người yêu khốn nạn bắt ở lại để nó đi kiếm tiền trả nợ, cô không ngờ mình bị coi như món đồ gá bạc. Mỡ để miệng mèo, sao thoát nổi. Ngày đêm hôm đó, chính thằng đời ơi mặt người dạ thú đang ngồi uống bia đã cưỡng bức thắm. Sau đó, nó gọi hai thằng khác cùng tham gia. Sáng hôm sau, khi thân thể dã rời, Thắm không sao quên được nụ cười khốn nạn cùng giọng nói của thằng đời ơi này. Nó sùng sướng gọi đó là trận pháo giàn mang tính tập thể. Đối với Thắm, lúc đó đơn giản cô chỉ là món đồ chơi để chúng nó giày vò nhằm thỏa mãn nhu cầu tình dục. Nếu không có anh Khương ra tay giải cứu, thằng này đã âm mưu bán cô cho mấy động mại dâm ở quanh đó. Vậy có như là tàn đời trong tâm tối. Vừa nghe thấy tiếng thằng đời ơi khốn nạn gọi thêm hai vải bia nữa, thắm bừng ra trong nỗi căm hận dâng trào. Không bận tâm đến chuyện có thể bị đổi việc. Cô cầm hai vải bia, dốc thẳng lên đầu thằng đời ươi, trước sự kinh ngạc của mọi người. Sau đó cô lấy hết sức bình sinh, đập cả vải bia vào mặt thằng đã cưỡng bức mình dạo trước. Sự việc xảy ra quá nhanh nên Khương Hiếp không kịp cản, Trong lúc này thắm hết vào mặt tuấn xuống Thằng khốn nạn Hôm nay tao liều chết với mày Ngồi uống bia trên phố quán thánh Lão cán đưa mắt nhìn dòng người xôi ngược Khác với họ Có nhiều bộn bề lo toan Lão dành thời gian cuối ngày thưởng thức Đúng hai vải bia không hơn không kém Giá như lão đạp xe Về chợ Kim Liên Ngay lập tức có bia lạnh Những món nhắm thơm phức dâng tận miệng Còn không mất su nào Đó là chưa kể uống bia xong, tấp xe vào sân khu tập thể. Lão lên vào nghỉ ngơi một lát. Sau đó bà chủ sẽ về cùng lão ngục lặn trong tình ái. Biết là lợi đủ đường như thế, nhưng món ngon, ăn mãi rồi cũng chán. Trong khi tính lão thích sự phân minh, kèo sau này bị coi là loại ăn chạc, uống chạc. Giàu này sẵn tiền trong túi, lão đập xích lô lượn phố và chỉ đạo lũ đàn em. Hết thấy quán nào thuận mắt, lão tấp xe vào, gọi hai vài bia, Cùng mấy món ngon sau đó ngồi thưởng thức ngay từ lúc nhận lại băng nhóm từ phi trột lão đã cần nhắc vì không muốn nún sâu vào trong con đường tội lỗi ở cái tuổi bên kia con dốc cuộc đời mọi danh lợi hay tiền bạc đều là phù du có lẽ nói ra lỗ đàn em không tin còn cho rằng đại cáăn vở những lão chỉ cần đủ tiền phục vụ cỡ bbia chiều Nếu sông xanhh thêm món cổ cánh và bát miếng nga khi tối muộn là đủ thời gian tranh giành và chiếm địa bàn hay xưng hùng xưng bá lão nhường cho lớp trẻ với lão ngồi uống trà tối và quần nhau với đóa hoa ban của núi rừng Tây Bắc có ích hơn nhiều sau những lần ra tay quyết liệt đám con nợ bắt đầu vào khuôn khổ vì biết rõ mặt hàng nhưng một việc khác nổi lên khiến lão phải bận tâm dạo này có băng nhóm mới nổi công khai gây sự lũ đàn em của lão Hình như bọn này muốn ép lão phải ra mặt để phân tài cao thấp một phen. Cây muốn lặng nhưng gió chẳng đừng. Còn nam đại ca ngày nào, lão khán biết mình còn phải hứng gió bão ngày đó. Có những buổi gặp gỡ và dàn xếp trong game thấm, bởi hai kẻ đối đầu chơi kiểu quân tử, kiểu trọng nghĩa khinh tài. Nhưng có những lần bắt buộc phải đổ máu, bởi đó là cách tốt nhất, dứt điểm ân oán trên giang hồ bia thứ hai vừa uống cạn, vừa lúc bình lát chạy xe máy lại gần chỗ lão đậu xích lô Nhìn thấy con xe máy cởi chuồng vì không có yếm, lão đoán thằng này mua của bọn chuyên luộc xe dưới mạng cầu giấy. Dù đại ca hất hàm gọi vào uống bia, nhưng bình lát lệ phép từ chối. Nó sợ ngồi uống chẳng may thuận miệng nói linh tinh, khéo dính ngay một cước thần sầu là đi ngay vài chiếc xưng sườn không chừng. Đợi cho đại ca bước ra con xe vô lăng vuông, Bình lác liền nói nhỏ những gì thu lượm được sau mấy ngày lê la. Báo cáo đại ca, nhóm hay chặn đánh bọn em do thằng Sửu cầm đầu. Thằng này nổi danh với tên gọi là sử quân Việt. Trưa này nó bắn tiếng, nếu đại ca không tới gặp, bọn em thỏ mặt tới phố cờ đông, hàng khoai hay mấy khu lên cận. Nếu tóm được, nó sẽ xin tí tiết. Mày gọi mấy thằng, lo thu xếp mỗi gặp mặt với nó rồi báo lại. Giờ phán đi. Buổi tối chưa đến giờ ghé qua căn hộ trên tầng 4. Tuy nhiên lão khán pha ấm trà, ngồi uống một mình. Dạo này ông giáo hoạch còn bận đi bán tráo phổi nên không còn rảnh như trước. Giá như cách đây độ vài năm, lão có thể ngồi thâu đêm ở sới bạc. Có tiền sẽ chơi rồi sấp ngựa theo đồng xu Không tiền ngồi trâu rìa và hồi hộp theo dõi mỗi lần mở bát. Hiện giờ lão chọn cách sống bình lặng. Đơn giản vì không còn hứng thú mấy trò đen đỏ, chưa kể việc sống lắng lại giúp lão suy nghĩ thấu tỏ nhiều việc. Ngày như chuyện lũ đàn em bị bọn khác công khai gây chuyện. Phải lúc còn trai trẻ có khi lão dắt lưỡi lê đi nói chuyện đúng sai, đâu cần phải ngồi im lặng và quan sát như bây giờ. Không còn hứng thú ghé quan miến ngàn đông đưa cùng em đảm với tính ghen kinh khủng như của em dân tộc. Lão biết mình ngồi đó chỉ khiến em đảm phải sóng gió thêm một lần nữa. Ngồi trong nhà, uống trà Đợi con gái đi học về Nhưng chính thằng con rời đánh Đã thò mặt về sớm hơn mọi ngày rót cho con trai chén trà Lão khán hỏi Thằng Tuấn Xuân bị con bé tắm phang vại bia vào mặt Có sao không Nó gây thủ chỗ quán nên phải gánh hậu quả Khưng hiếp tặc lưỡi kể Thằng đó đen hơn chó mực Vừa khỏi chân đã dính ngay đòn thù Cú Phang quá mạnh nên nó đi luôn cả hàng tiền đạo Do bị đánh bất ngờ Nên Tuấn sún trở tay không kịp Thêm nữa, khi nó vớ chiếc ghế định phang lại con bé thắm, chính Khương Hiếp đã nhanh tay ra cản lại. Bình thường hàm răng của thằng Tuấn đã hỏng và yếu từ bé, do vậy biệt danh Tuấn sún từ đó xuất hiện. Ai dè hôm nay lĩnh chọn cả cốc bia, khiến bốn chiếc răng cửa rơi ngay xuống nền quán. Là người hiểu rõ nguồn gốc sự cam hận này, Khương Hiếp đẩy Tuấn sún ra khỏi quán và dùng nó cưỡi con xe minh cáo bẩn quay về nhà xúc miệng nước muối. Lúc thấy Tuấn Xuân muốn quay vào dạy cho thắm một bài học, Khương híp đã hết to. Mày có gan ăn cắp phải có gan chịu đòn. Không nhảy từ dưng nó dám đập mày như chó. Việc thắm chọn thời điểm ra tay là quá hoàn hảo, bởi chắc chắn Khương Hiếp không đời nào để thằng Tuấn Xuân sông vào bóp cổ. Như vậy thằng đó chỉ còn cách ôm hận đợi ngày chồng răng. Ngồi nghe con trai thuật lại việc Tuấn Xuân đánh tiếng đòi quyền quản lý sới bạc, Lão Khán thản nhiên nói. Bố đã dọn cố cho mày sơi. Miếng ăn tận miệng nên đừng để thằng khác cướp mất, lại chết vì nhục. Sau này đổ khôn lớn, nhớ làm việc cho ra tấm ra món, đừng xa đà và mấy việc vặt, nó ngu người đi. Con sẽ không nhả sới bạc cho thằng Tuấn Xuân, nếu bố không can thiệp tự con sẽ đối phó được. Nhưng việc bố đi gặp thằng xìu quân Việt, theo con chắc nó định bày trò gì đó. Lão Khán biết, loại húng chó như thằng xìu quân Việt không thích nghe nói chuyện phải trái. Việc lão vẫn đi gặp, đương nhiên sẽ có sự đối đầu. Dù không muốn ồn nào vì nhiều lẽ, tuy thế là đại ca, nên lão phải ra mặt vì đám đàn em còn trông cậy vào mình. Điều lão lo nhất bây giờ không phải là mấy vụ tranh giành địa bàn. Lão chỉ sợ tre đã già nhưng măng không chịu mọc. So với lão ngày trước, thằng con rời đánh chưa bằng một phần nhỏ. Đợi cho con gái dắt xe vào nhà, lão khá nhấp nhồm vì đến giờ mò đến căn hộ trên tầng 4 Dạo này lão thấy ngùa đó được ngon giấc hơn ở nhà. Hai đứa con lão đâu còn trẻ dại. Có điều việc riêng của lão, vì thế không đứa nào dám lên tiếng. Nhìn tờ lịch treo tường, lão khán dặn con trai. Thứ tư này mẹ anh sẽ ra tòa. Dù là sự thơ thầm, nhưng anh tuyệt đối không được lơ là Nhớ đồn đốc mấy thằng gây áp lực với gia đình thằng đồng cô bóng cậu. Đã bước ra đến cửa vẫn không yên tâm, lão khán quay lại nhắc. Nếu trước tòa đứa nào to mồm đòi sù nặ Không cần tôi phải dục, cho canh biết làm gì rồi đó. Về đêm, đường phố vắng vẻ, quán miến ngan của em đàm có một khách vãng lai đang ngồi ăn. Sau nhiều lần bị em quá lứa nhỡ thì nói như kê ghế vào miệng, tự dưng lão khán thấy mất cảm tình nên đánh giá em này vô duyên nhất làng Kim Liên. Mặc cho em đàm cất tiếng đón đà mời, lão khán lắc đầu rồi bước đi không thèm ngoảnh lại. Đĩa cổ cánh và cút rượu đã không còn hấp dẫn lão như trước. Vừa mất tiền, lại mua bực vào thân. Lão đã thề, không thèm ngồi ăn từ lần bị em nói móc. Hút chưa hết điếu thuốc, bước chân của lão đã lên tới tầng 4. Đi ngoài hành lang, nghe tiếng nức rội. Đoán em dân tộc đang tắm trong mát ra mát thịt và đợi lão. Búng màu thuốc lá vào khoảng không trước mặt. Lão khán nhét chìa vào ổ khóa mở cửa. Đối với lão, mọi vững bẩn cũng như ân oán giang hồ. Bây giờ tạm để lại bên ngoài. Chưa đến 8 giờ sáng, nhưng lão khán cùng hai người con đã có mặt ở trước cửa tòa án. Hôm nay, lão sẽ được nhìn thấy bà vợ mê tín quá, hóa mê muội rồi chúc họa vào thân. Người ta nói khôn ngoan đến cửa quan mới biết. Lão hay thằng con rời đánh, không lạ gì công đường xét xử. Nhưng vợ lão lần đầu đứng trước vành móng ngựa, tránh sao khỏi sự lo lắng và hoang măng. Không mời luật sư bảo chữa cho vợ, nhưng lão biết tội giết người sẽ đối diện với khung hình phạt cao nhất. Chính vì thế, vợ lão sẽ được tòa chỉ định luật sư theo đúng quy trình tố tụng. Ngày trước, lúc khu hỏa lò còn là nơi tạm giam, lão khán được dẫn dài sang tòa án nhanh chóng và tiện lợi. Vợ lão thì khác, phải có xe ô tô trở đến tòa từ nhà tạm giam của thành phố đến hầu tòa. Đang vì phèo điếu thuốc, lão khán cao mày khi thấy gần chục người chít khăn tang xuất hiện. Trên tay một người phụ nữ lúng tuổi cầm bức di hành của gã Tư Thành. Điều này báo hiệu viên tòa không hề êm mà Là người coi những lần đi tù như kỳ nghỉ mát, do vậy thấy dáng vẻ tiêu tụy của bà vợ khi hai người cảnh sát áp dài vào phòng xử án. Lão đoán chắc mấy tháng tạm giam, và mình bị dằn vặt lương tâm ghê gớm. Bước vào phòng xử án, bà Thu nhớ nhát nhìn xung quanh. Khi thấy đủ mặt chồng và hai người con, trên khuôn mặt của bà như dãn ra đôi chút. Mấy tháng tạm giam khiến bà suy sụp Nhìn mái tóc bạc trắng như cụ già 70 Dù năm nay Bà vừa bước sang tuổi 54 Phần hỏi và đối chất trước tòa Không có nhiều tình tiết mới So với bản ghi chép lời khai Hôm đó lúc gã tư thành Từ trên ngôi điện thờ bước xuống Bà thu hớn hở khoe vụ góc vốn Theo lời gã đồng câu tư vấn Đáp lại sự hồ hời Gã tư thành phồi tay Nói không biết người phụ nữ trẻ là ai Chuyện tiền nông do hai người tự thỏa thuận Trục bà Thu Cây Đắng Khai, vì tin lời gã thầy đồng cốt nên bà bỏ ngoài tai mọi lời khuyên, thậm chí lấy luôn 20 triệu tiết kiệm của chồng để dâng cho kẻ lừa đảo. Cảm giác bị lừa dối trắng trợn, lúc đó đất trời như sụp đổ, bởi ngoài số tiền huy động của bà con tiểu thư ngoài chợ, tiền lích trộm của chồng, bà Thu Khai về một khoản lớn đi vay lãi bên ngoài, bỗng dưng trắng tay, do không kìm chế được nên bà vớ ngay con dao trên bàn rồi lao vào đâm gã thầy đồng cốt lươn lẹo. Ngồi nghe lời khai của bà vợ, lão khán chỉ biết chép miệng thở dài. Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu là vậy. Sau đần vỡ tín dụng, khiến nhiều người lao đao, tiếp đến cơn lấp lô đề cuốn bao gia đình trong vòng xoáy nợ nần. đừng dây chơi họ nhiều nơi bỗng biến mất bởi chù họ ôm tiền đi trốn. Bà vợ lão bán hàng ngoài chợ hiểu rõ nhất. Tuy nhiên, Dù chứng kiến bao nhiêu bài học nhẫn tiền, bởi u mê nên bà nhất quyết theo gã tư thành. Để lúc trắng tay còn ôm đống nợ, khiến vợ đảo như con thú cùng đường nên phải dùng đến hạ sách, khiến thằng đồng cô mất mạng. Đúng như lão khán đã tiền liệu trước, dù hai người anh trai cùng cô em gái của nạn nhân từng hứa không làm khó vợ lão trước tòa, nhưng người chị cả của gã tư thành nhất quyết đòi bồi thường 14 triệu chi phí mai táng và yêu cầu tòa xử bị cáo để nghiêm làm gương. Mặc cho người phụ nữ khóc lóc kề lề, lão khán xa sầm nét mặt, khẽ hất hàm ra hiệu cho thằng con rời đánh với vẻ không hài lòng. Phiên tòa kéo dài cả ngày, nên tranh thủ lúc nghỉ trưa, con gái lão kịp trao đổi vài câu với mẹ mình. Trước tòa, dù vì luật sư bảo chữa con nêu những tình tiết giảm nhẹ, bởi mục đích bị cáo ghé ngôi nhà của nạn nhân để góp tiền kinh doanh, nhưng do bị lừa nên bị cáo cầm dao đâm nạn nhân trong tình trạng bị kích động mạnh. vì luật sư nhấn mạnh, xét ra bị cáo thu chỉ phạm tội cố ý gây thương tích, không may dẫn đến chết người. Để chứng minh điều đó, vị luật sư viện dẫn việc bị cáo khi thực hiện hành vi chỉ nhằm mục đích gây tổn hại đến thân thể nạn nhân, còn việc nạn nhân chết nằm ngoài ý thức chủ quan của người phạm tội. Không đồng tình với lời bào chữa, Đại diện viện kiểm soát công bố những tấm hình chụp cùng với biên bản mổ pháp y để chứng minh. Nạn nhân dính bầy nhát dao, do vậy dù chưa được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Từ những bằng chứng trên, viện kiểm soát kết luật, bị cáo thu đã liên tục tấn công nhanh với cường độ mạnh, gây nên kết chết của nạn nhân. Tội giết người được xác lập là có căn cứ. Khi đại diện viện kiểm soát giữ quyền công tố đọc bản luận tội, Thấy bà vợ gục xuống như tàu lá héo, ngồi ngay phía sau, lão khán im lặng, suy tính đường đi nước bước. Được tòa cho nói lời cuối cùng, vợ lão quay xuống xin lỗi gia đình nạn nhân, mặc dù những người chiết khăn tang giữ vẻ mặt lạnh tanh, không hồi đáp. Trước lúc bà Thu bước vào xe tù, lão khán kịp nhắc vợ làm đơn kháng cáo. Bà đán 18 năm tù vừa được tuyên trên tòa, theo lão quá nặng. Cô con gái gọi tên mẹ mình rồi khóc. Cảnh tượng ở sân tòa án nhúm màu xót xa. Bên gia đình nạn nhân hay gia đình bị cáo, mọi người đều có tâm trạng nặng nề dù án đã được tuyên. Nhìn theo xe ô tô chở Phạm Nhân Hòa và dòng xe cộ trên con phố Hai bà Trưng Đông Đúc, Lão Khán nhắc con trai. Nhà thằng đồng cô bóng cậu, hiện còn mình con quả già thích kêu. Mày phải làm sao cho nó ngầm miệng trước khi tòa sửa phúc thẩm. Bước ra ngoài đường, Lão Khán nhầm tính với bản án 18 năm tù nếu cải tạo tốt, vợ lão vẫn phải ở trong tù ít nhất 14 năm dù có được tha tù trước thời hạn nhưng cộng tuổi 54 hiện nay với 14 năm tạm tính như vậy lúc trở về với đống vại mối dưa cà vợ lão đã trở thành bà lão 68 tuổi, coi như xong một đời người xưa dù lão đi tù vài bận nhưng thời gian mỗi lần lĩnh án không quá dài chưa kể lúc đó còn trẻ khỏe bởi vậy khi quay về cuộc sống thường ngày lão nhanh chóng tái hòa nhập Lúc lão khán ngồi trên con xe xích lô đợi con gái, thằng con rời đánh như đoán được sự ưu thư của lão nên bước tới hứa hẹn. Bố yên tâm, phiên tòa phúc thẩm tới, còn sẽ khiến mụ quạ già không thể xuất hiện, còn mấy thằng kia phải nói lời tử tế. Buổi sáng ngồi thưởng thức món bánh cuốn do con gái mua về, lão khán ngậm ngồi thương con bé khóc sưng mắt sau buổi dự phiên tòa xử mẹ mình. Ở vào tuổi thiếu nữ mộng mơ, Lão hiểu con gái cần có mẹ ở bên để tâm sự Nhưng tình hình này khéo lúc bà vợ ra tù Lúc đó chắc vợ chồng lão lên trước ông ngoại từ lâu rồi Ngắm con xe Honda 67 màu đỏ tróe Do con trai vừa mua Lão tự hào vì giúp thằng con ngóc đầu với thiên hạ Ít ra không gò lưng đạp xích lô như ông bố Dù em dân tộc nhắc lão Lấy con xe Honda CUP 81 đi lại cho tiện Nhưng nghĩ đến việc gã dũng úp sọt hay lượn vè về, về trên con xe đó Lão không thích mang tiếng là kẻ hưởng thái. Thấy bố ngồi ăn sáng, khương hít bưng bình rượu thuốc định rót ra hai chén như mọi bận, nhưng thấy ông khẽ đầu nên y hỏi nhỏ: "Hôm nay bố đi gặp thằng Sửu Quân Việt, còn sẽ điều thêm mấy đứa đi chợ." "Không cần, mày lo tốt công việc của mình đi, kéo đi đồng sẽ hỏng việc." "Nhưng con sợ thằng đó lật kèo." Lão khán gần giọng: "Mày kia, bố mày vào sinh ra tử trong chiến trường gần chục năm." Bao hòn tên mũi đạn không sao, nhẹ lại dính lưỡi dao của mấy thằng tép diêu đó. Vốn không phải là kẻ truộng hình thức, nhưng đi gặp thằng đại ca của bác nhóm khác, lão khán biết phải chọn bộ đồ sao cho thích hợp, thậm chí còn át ví được kẻ đối diện. Trời có nắng nhưng không quá gắt, lão chọn chiếc quần dạ tá mới sò chân được dăm lần. Thay vì mặc chiếc áo bay liên xô do em dân tộc mua tặng với giá cắt cổ, lão chọn chiếc áo phông hiệu cá sấu còn nguyên tem mát vẫn là quà tặng của người đẹp xứ điện biên. Sò chân và đôi giày da bóng lộn, lão khán thấy mình trút bỏ được về bần hàn bấy lâu. Nhưng đã diện, phải đủ bộ cho đồng nhất, đồng màu, do vậy lão đeo thêm con đồng hồ SK mặt lửa. Nhét vào thuốc Vinataba cùng chức bật lửa ga vào túi, lão khán đưa tay nhìn đồng hồ với vẻ mặt bình thản Từ dưới bếp lên nhà dọn dẹp, chứng kiến sự lột xác ngoạn mục của bố mình, riêng há hốc mồm kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên cô thấy bố ăn vận lịch lãm, sang trọng, không kém gì ông chủ tiệm vàng đầu làng. Diên khẽ hỏi về quan tâm. Hôm nay bố có hẹn với bà nào trên phố đúng không? Con nghi lắm. Bà trẻ lo học đi. Bố cần gì phải ăn diện đi hẹn phụ nữ. Đạp xích lô vẫn khối bà theo, khéo gạt ra không hết. Lão Khán định châm lửa hút thuốc, nhưng thấy bình lát chạy xe máy dừng trước cửa liền bức ra ngoài. Ngắm con xe Honda Coupe 89 màu xanh biển, được dừa bóng lộn. Lão gật gù về hài lòng. Bởi đóng bộ vía như này, nếu ngồi sau con xe minh cáu bẩn, như vậy mất hết cả thể diện. Bình lách chạy xe luồn lách về thiện nghệ, bởi trước khi đầu quân cho phi trột, y từng chở đồng bọn đi lợn lờ Tam tia trên đường phố. Hệ ai hở ra là tò tay cướp giật. Không hẹn gặp ngay chợ Đồng Xuân hay tại Bến Nứa cho tiện. Sử quân phiệt bắn tin mời lão khán quá bộ xuống tận ngũ hiệp thanh trì. Biết thằng Đại ca mới nổi thích chơi trò nhất ma dọa khỉ, lão khán không thèm huy động lũ đàn em, chỉ mình lão thừa sức đối phó với bọn này, đi đông quá lúc lâm trận khéo vướng vào nhau. Chạy luồn lách trên con đường nhỏ, lúc nhìn thấy tấm biển hợp tác xã mua bán phía trước mặt, Bình Lắc dừng xe, chỉ tay rồi giải thích. Thằng Diều Quân Việt, hẹn Đại ca vào trong đó nói chuyện tay bo. Mài kiếm quán nước ngồi đợi, xong việc tao sẽ ơi vào đón. Vâng, nếu có biến thì em chờ Đại ca lượn cho nhanh. Phải tay ra hiệu cho thằng đàn em phắn đi chỗ khác đã khán thông thả bước tới ngôi nhà có treo tấm biển hợp tác giả mua bán nhưng nhìn tấm biển hoen gì lão biết hợp tác giả đã không còn tồn tại lâu rồi phía trước ngôi nhà hai tầng có mấy thằng dần dẹo ngồi chơi tán lả. liếc nhanh lưng áo cồm cộm của bọn này lão đoán thằng Sửu quân Việt sai đàn em phục kích sẵn bên ngoài kiểu vây chặt để khi xảy ra có biến đối phương như xa vào thiên La địa võng dù có vùng vẫy sẽ không thể thoát ra đường quốc lộ Ngay dưới gốc cây bàng, lão thấy chiếc xích lô có một thằng ăn mặc kiểu quân khu ngồi. Nhìn thoáng qua đủ biết dân anh chị chợ Đồng Xuân dạt về chợ chiến. Dẫu là kẻ ít học, nhờ hay uống trà cùng ông giáo hoạch, lão biết bữa tiệc hồng bôn đang đợi mình sau cánh cửa xếp màu xanh lá cây. Với một kẻ từng cận cây kết chết trong bom đạn, lão khán nhét mép cười mấy trò trẻ con kiểu này. Nếu hôm nay không thể thoát ra khỏi nơi đây, chắc thằng siêu quân Việt Sẽ biến thành bia đỡ trận mưa dao kiếm Do lũ côn đồ này trút xuống Bởi khi lão đã chấp nhận một mình vào hang cọp Khi thích nguy Sẽ quyết sanh chín một phen Miễn là lão nhanh tay tóm cổ thằng đầu sỏ Những việc còn lại dễ như lật bàn tay Ngày khi lão bước tới Một thằng danh con với vẻ lất cất Đứng chắn ngang cửa Không một câu trò hỏi lễ phép Nó trận mắt hất hàm Rồi quát to về coi thường Bố già hỏi ai Không buồn trả lời, lão khán đưa tay kéo cửa xếp. ngay lúc thằng danh con định tóm cổ tay lão kéo lại, nó đã bị ngã đập mạnh đầu xuống bậc cửa. Đám lưu manh ngồi chơi tả lạ liền đứng dậy. Tuy nhiên, những hình xăm mở hai cánh tay và đôi mắt sắc lạnh của lão khán khiến cho cả đám chưa dám manh động. Từ trong nhà có tiếng quá to. Có khách thì mời vào. Nhận được lệnh của đại ca, đám lưu manh ngồi xuống chia bài tiếp. Mặc cho thằng danh con nhăn nhó bởi đòn quét chân của lão khán tuy nhẹ nhưng hạ gục nó nhanh chóng. Bước vào trong ngôi nhà rộng khoảng 60 mét vuông, tuy nhiên không có đồ đạc hay vật dụng sinh hoạt thường thấy, duy nhất một bộ bàn ghế kê ngay giữa nhà. Ngắm nhìn tay sử là đại ca mới nổi có cái đầu chọc lốc, lão khán hiểu ngay vì sao y có biệt danh là quân phiệt. Nếu lão nhớ không nhầm, dạo trước các rạp ở Hà Nội có chiếu bộ phim tên là Quân phiệt, dù không xem Nhưng lão được kể lại, gã quân Việt có đầu chọc lốc và nổi tiếng tàn ác. Hệ mỗi lần gã đó đưa tay xoa đầu, y rằng một mạng người bị khử ngay tại chỗ. Buồn cười vì rằng đại ca mới nổi học đòi theo phim, kiểu như cám mượn oai hùm, lão khán bước tới ngồi đối diện với kẻ đang tranh chấp địa bàn do lão cai quản. Giót đầy rượu vào hai chiếc chén tống đặt trên bàn, sửu quân Việt núp cạn chén rượu trước mặt trong nháy mắt, rồi nhìn khách như chờ đợi. Lão Khán dù ghét uống rượu sách, nhưng nhập ra tùy tục nên ngửa cổ uống cạn. Nhìn thấy cổ tay Sửu Quân Việt có xăm dòng chữ 18 tháng 11 năm 1971 cùng khẩu súng AK Đoán ngay gã này từng là lính chiến như mình, do vậy Lão Khán chủ động cầm chai rượu, rót tiếp vào hai chén, nhưng chưa vội lên tiếng. Sửu Quân Việt lúc đầu nghĩ lão già trước mặt thuộc dạng lưu manh đầu đường xó chợ, nào ngờ thấy hai cánh tay xăm chổ kín đặc, nên biết đối thủ không dễ nhằn. Việc lão một mình đến đây uống rượu, xét ra đủ thế bản lĩnh hơn người. đưa mắt nhìn hình lưỡi Lê a có con số 12, 1965 chạy dọc, gã liền hỏi. Ông cũng từng đi bê. Lão Khán nói về thờ ơ lãnh đạm, nhưng thật ra muốn thăm dò kẻ đối diện. Tôi nhập ngũ năm 65, trải qua đủ chiến trường rồi xuất ngũ năm 73. Sự quân Việt cao giọng nói. Gã cho rằng cả hai từng là lính ở chiến trường về Do vậy khỏi cần thăm dò cho đỡ mệt Tốt nhất cứ thẳng mực tàu mà phang Sau một hồi giải thích Việc đàn em của lão khán vô thiên vô pháp Để tránh xảy ra xung đột không đáng có Sự quân Việt đề nghị lão Quản lũ đàn em cho chặt Tránh xâm phạm địa bàn của gã Bởi lúc xảy ra đánh nhau Giao kiếm vô tình sẽ không có nói chuyện tình huynh đệ như lúc này Khoe mình có nhiều quan hệ Với các băng nhóm trong giới giang hồ Sự quân Việt ngụ ý nếu cần gã sẽ nhận được sự trợ giúp khi cần thiết. Nói là khoe chứ hẳn đúng. Thật ra gã ngầm đe dọa lão khán Một đại ca giang hồ đã hết thời. Kiên nhận lắng nghe những yêu cầu vô lý của thằng quân Việt. Lão khắn không vội phản bác lại bởi lại muốn đối thủ lật hết quân bài rồi quyết. rót thêm rượu vào chén. Sự quân Việt tự tin nói Chuyện xưa không tính. Nhưng chỗ anh em để tôi nói thẳng ông giấc lũ đàn em lượn sang địa bàn khác Như vậy tránh được cảnh va chạm. Lão khán điểm nhiên uống cạn chén rượu. Sau khi úp ngược chén, báo hiệu việc dừng uống từ đây. Ngắm nhìn thằng đại ca thuộc thế hệ đàn em, nhưng ăn nói kiểu bố láo, không biết kính trên nhường dưới. Lão bình thản nói. Địa bàn đó tao không thể nhường cho ai. Đừng xương anh em rồi đi cướp miếng cơm của nhau. Nhiều khi phải đổ máu, mới có cái đổ vào mồm. Nghĩa là ông thích gây chiến. Ném cái nhìn sắc lạnh vào mặt sửu quân Việt, đạo khán ngần rộng. Lúc tao lăn lộn ở khu đó, khéo mày còn chui rút tận đâu? Giờ ngoi lên đòi làm bá chủ. Đừng có mơ. Nhân đây tao nói ngay, nước sông không phạm đến nước giếng. Nếu thằng đàn em nào của tao gặp chuyện, bên mày chắc lĩnh đủ. Khi thấy đạo khán một mình và tận đây như trốn không người, sửu quân Việt có đôi phần nể sợ. Tuy nhiên, gã cậy quân đông cùng móng liều hơn người. Nên quyết không đổi bước Biết dùng lời nói xuông Không khiến đối phương khuất phục Gã nhích mép tuyên bố Được thôi Việc ai làm chủ địa bàn sẽ quyết định bằng giao kiếm Thắng nằm bua con thua làm giặc Cứ quyết định vậy đi Lão Khán đứng dậy chuẩn bị rời khỏi căn nhà u ám Bất ngờ gã xỉu quân Việt gần rộng Chưa xong việc đâu Mà định phân sớm thế Hôm nay ông phải trả lại 20 cây vàng Cho đứa em kết nghĩa của tôi Sau tiếng vỗ tay, từ bên cửa ngách, hường la sát xuất hiện. Thì là kẻ đã bị đóa hoa ban của núi rừng Tây Bắc cho vào trồng, sau đó mất trắng lô hàng để trừ nợ. Nhìn điệu bộ của hai đứa, Lão Khán biết bọn này thuộc dạng mèo mả gà đồng, lấy đâu ra loại anh em kết nghĩa như thế. Không muốn đôi co, đâm phí lời, Lão Khán nhắc cho thằng quân Việt đầu đất biết, luật đời có vay có trả, kiểu bùng nợ còn sống được là do lão đã nương tay. Bên cạnh đó trốn giang hồ có luật riêng, tự dưng chen vào việc của người khác là điều tối kỵ Thay vì đối đáp lại, siêu quân phiệt bất ngờ huyết xáo nhưng ra hiệu. Ngay lập tức, Lão Khán nghe thấy tiếng cửa xếp được kéo sập lại phía sau lưng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 10 của Đất Dữ. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 11. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc